Thành phố Thiên Kinh, màn đêm bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khuôn viên nhà họ Chu, trong phòng họp bí mật dưới hầm, bầu không khí khá là náo nhiệt. Ánh đèn u ám, nhưng người trong phòng họp lại khá là đông đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kinh có khá nhiều thế lực. Dù mỗi thế lực chỉ cử ra một gia chủ đến thì cũng có rất nhiều người, có khoảng hơn 100 người. bấy giờ, hơn trăm người lẳng lặng ngồi trong phòng họp khẽ thảo luận với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cảnh này xuất hiện ở đây đều vì một người, đó là Lâm Hàn. Lâm Hàn đến, thế lực vùng xám thiên kinh vốn không được yên ổn đã gặp phải thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thế cục lại càng trở nên phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả các thế lực trong thiên kinh tranh đấu với nhau không ít, cả bốn nhà quý tộc lớn cũng mâu thuẫn với nhau rất nhiều, thậm chí mới đây thôi ba nhà còn tranh chấp với nhau, cuối cùng tất cả đều tổn thất nghiêm trọng, có thể nói vùng xám thiên kinh tràn ngập mùi thuốc súng. Bấy giờ, vì nguy cơ to lớn mà Lâm Hàn mang đến cả vùng sám thiên kinh này mà phần lớn các thế lực buộc lòng phải tạm buông bỏ tranh chấp lẫn nhau. Cùng bình tĩnh ngồi lại với nhau để bàn cách đối phó anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng vì Lâm Hàn và nhà họ tiêu quá mạnh mẽ, hơn 500 cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh thật sự quá là khủng bố. Nên biết rằng trước đây dù có là quý tộc mạnh nhất hoa hạ, thời kỳ đỉnh cao nhất chắc cũng chỉ có hơn trăm cao thủ mà thôi, có bao giờ xuất hiện một đối thủ mạnh đến thế? Nếu hôm nay các thế lực không tận mắt nhìn thấy cả quá trình thí nghiệm, tận mắt nhìn thấy phần lớn cao thủ của các quý tộc phải bị lâm hàn thoải mái đè ra đánh, khiến những người đó bị thương phải nhập viện, bọn họ có làm gì cũng không bao giờ tin thế giới này thậm chí có một thế lực nào đó tìm ra được hơn 500 cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt với một đối thủ mạnh như thế, tất cả thế lực vùng xám thiên kinh buộc lòng phải liên hợp lại, nếu không bọn họ sẽ không thể đối phó với Lâm Hàn, anh thật sự quá mạnh. Các người nói xem, rốt cuộc tên Lâm Hàn đó rốt cuộc là ai, là thế lực ở đâu ra? Tại sao tôi lại chưa từng nghe về một thế lực mạnh đến thế? Tôi cũng chưa nghe nói bao giờ, không phải quý tộc đã là thế lực cao nhất ở Hoa Hạ rồi ư. Có lẽ là thế lực lớn đang che giấu thực lực. Cả những mấy nhà quý tộc còn chưa từng nghe nói nữa chưa nói gì đến mấy thế gia nhỏ như chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế lực của một mình lâm hàn mà phải dồn hết tất cả sức mạnh của các thế lực thiên kinh lại để đối phó, đúng là hơi quá. Mong là lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu tất cả các thế lực vùng xám thiên kinh liên hợp lại để đối phó một người mà vẫn thua thì thật sự quá mất mặt. Từ nay về sau vùng sám thiên kinh sẽ không còn chút thể diện nào nữa. Một đám thủ lĩnh các thế lực ngồi bàn tán với nhau, sắc mặt đều không được tốt cho lắm, dù sao họ cũng phải đối mặt với đối thủ khủng bố như Lâm Hàn. tuy là các thế lực vùng xám thiên kinh thường xuyên đấu tranh với nhau, đến giờ vẫn chưa từng có hòa bình, nhưng lúc bàn tán với nhau thì lại cực kỳ nhất trí, họ cũng có loại cảm giác vinh dự vì tập thể của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không đã không có sự tồn tại của hội nghị quý tộc thiên kinh, nó được dùng để ngăn chặn sự phát triển của những thế lực ngoại lai đến thành phố thiên kinh này, điều đó khiến bọn họ thấy mình hơn người, hoàn toàn không xem những thế lực ngoại lai nào vào mắt, luôn nghĩ bọn họ chỉ là những con kiến ở vùng xám thiên kinh này, chỉ có những thế lực ở đây mới là kẻ mạnh thật sự cũng vì thế nên trước đó chuyện xảy ra ở Bắc Đông. Lâm Hàn dẫn nhiều cao thủ nhà họ Lâm đến cứu Trương Thiên Sơn, đối phó với khối liên kết Tạ Kiến An, Tạ Kiến Bình, sau đó là quản lý cả vùng xám ở Bắc Đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn đã tạo ra tiếng vang lớn như thế nhưng vẫn không hề thu hút được sự chú ý của thế lực vùng xám thiên kinh, thật sự là vì từ đầu đến cuối họ vẫn không đặt thế lực vùng xám Bắc Đông vào mắt. Chuyện xảy ra ở đó chỉ là gây rối đánh lộn trong mắt họ mà thôi, chẳng có tí hứng thú nào để quan tâm tới. Mấy nhà quý tộc cũng hoàn toàn không hề chú ý đến, chỉ mới điều tra được việc Lâm Hàn ở Bắc Đông đã lập tức cử người đi, Lâm Hàn ở Đông Cảnh làm việc gì, cụ thể xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không quan tâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Lâm Hàn gây ra tiếng vang lớn như thế, công khai dẫn nhiều cao thủ nhà họ Lâm như thế đến mà các thế lực vùng xám thiên kinh lại chẳng hay biết gì, chẳng hề phát hiện ra thực lực thật sự của Lâm Hàn. Có thể nói, vùng xám thiên kinh có ngày hôm nay cũng vì bọn họ quá ư là tự phụ mà ra cả.